Các em thân mến, con tàu chở ông Philip Fox và các bạn đi qua thung lũng Carbon để tiến vào bang Nevada. Trên đường đi, con tàu bị đàn bò tót đông hàng chục ngàn con chắn đường nên phải dừng lại. Ông Philip Fox vẫn bình tĩnh như mọi khi, còn anh chàng Vạn Năng dẫn điên lên vì sự cố này. Sáng ngày 6 tháng Chạp, trong lúc Vạn Năng hóng gió trên hiên đầu tàu thì anh chú ý tới một nhân vật rất kỳ quặc. Đó là một vị giáo sĩ đi từ đầu tàu đến cuối tàu và trên cửa mỗi toa tàu ông ta đều dán một thông cáo. Văn năng tò mò đọc thông cáo và biết người đàn ông này tên là William Hitcher, giáo sĩ đạo móc mông đang chuẩn bị tổ chức một buổi diễn thuyết. Vạn năng cùng hơn 30 vị khách hào hứng tham dự buổi diễn thuyết. Vị khách cuối cùng nghe rằng chính là anh chàng Văn năng, vị giáo sĩ vui vẻ mời anh tham gia giáo phái của mình nhưng anh ta nhanh chân bỏ chạy. Sau đây, kèm theo dõi tiếp cuốn sách 80 ngày vòng quanh thế giới của nhà văn người Pháp John Verne, bản dịch của Duy Lập qua giọng đọc nghệ sĩ Mai Phương. giờ, hành khách xuống ga Ogden. Con tàu chỉ đến 6 giờ mới lại đi. Như vậy, ông Fox, bà Oda và hai người bạn của họ có thời gian đến thăm thành phố các thánh theo một nhánh đường xe lửa tách ra từ ga Ogden. Hai tiếng đồng hồ đủ để thăm cái thành phố hoàn toàn Mỹ ấy, được xây dựng theo kiểu mẫu tất cả các thành phố của liên bang. Chúng như những bản cờ rộng bao la với những đường thẳng dài lạnh lùng. Mang nỗi buồn ám ảnh của những góc vuông Theo cách nói của Victor Hugo Người sáng lập ra thành phố các thánh Không thể thoát khỏi nhu cầu đối xứng ấy Nó là đặc điểm của dân Anglo sắc sông Ở cái đất nước kỳ dị này Mà những con người tất nhiên không có trình độ của các học viên Tất cả đều được thực hiện một cách thẳng thừng Những thành phố, những nhà cửa và những điều ngu xuẩn Vậy là lúc 3 giờ, các du khách dạo chơi trong thành phố xây dựng giữa tả ngạn sông Ruốc Đanh và những dải lớn nhô đầu tiên của dãy núi òa Sát. Họ nhận thấy ở đây không có hoặc ít có nhà thờ, nhưng dinh thự thì thấy ngôi nhà của đứng tiên tri, tòa án và xưởng đóng tàu. Rồi những nhà gạch xanh nhạt có hiên và hành lang, có vườn tược chung quanh được bao bọc bởi những cây xiêm gai, cây cọ và cây đậu. một bức thành bằng đất sét và sỏi, xây năm 1853 bao quanh thành phố. Ở phố chính là phố có chợ. Nổi lên một vài khách sạn có treo cờ, trong đó có khách sạn Hồ Mặn. Ông Phốc và bè bạn của ông thấy thành phố không đông dân cho lắm. Phố xá hầu như vắng tanh, trừ khu vực thánh đường mà họ chỉ đến được sau khi đã qua nhiều khu phố có rào rậu vây bọc. Phụ nữ có chồng thấy khá nhiều. Nguyên nhân là do kết cấu đặc biệt của gia đình móc mông. Tuy vậy, không nên cho rằng, tất cả mọi người móc mông đều theo chế độ đa thê. Họ được tự do, nhưng phải thấy rằng, chính những nữ công dân ở Utah muốn được lấy chồng hơn ai hết. Bởi vì, theo đạo giáo của nước này, bầu trời móc mông không thu nhận được thế giới hạnh phúc của mình, những phụ nữ độc thân. Những người đàn bà khốn khổ ấy không có vẻ gì phong lưu. hoặc sung sướng. Một vài người, chắc hẳn những người giàu nhất, bận áo dài lụa đen có xẻ tà, đội mũ trùm đầu hoặc quàng khăn choàng cổ rất nhã nhặn. Những người khác chỉ mặc áo vải hoa bình thường. Vạn Năng với tư cách một anh con trai quyết sống độc thân, ngắm nhìn không phải không với chút kinh hãi những người đàn bà móc mông với nhiệm vụ làm sao cùng đem lại hạnh phúc cho một ông chồng chung Với lương trì của anh, chính người chồng là người anh ái ngại nhất. Thật là một điều khủng khiếp, nếu anh, nếu phải diêu dắt chừng mấy bà một lúc vượt qua những bước thăng trầm của cuộc sống, phải dẫn đưa các bà cả đàn như thế nào đến tận thiên đường móc mông. Với cái viễn cảnh được vĩnh viễn thấy lại các bà ở đây, cùng với ngài Smith Quang Vinh là con người phải làm vẻ vang cho nơi cực lạc này. Và anh thấy... chỗ này thì có lẽ anh lầm rằng các nữ công dân thành phố Đại Hồ nhìn anh với cái nhìn cũng hơi đáng ngại rất may là thời gian anh ở thành phố các thánh không phải kéo dài lúc 4 giờ kém vài phút các hành khách lại có mặt ở ga và về chỗ trong toa tàu còi tàu rút lên nhưng vào lúc các bánh xe khởi động của đầu tàu vừa quay tại chỗ trên đường dây vừa bắt đầu chuyển cho đoàn tàu một chút tốc độ nào đó, thì những tiếng kêu Dừng lại! Dừng lại! Vang lên. Người ta không hám lại một con tàu đang chạy. Con người sang trọng thốt lên những tiếng kêu ấy, chắc hẳn là một người móc mông, bị nhớ tàu. Ông ta chạy muốn đứt hơi. Nhưng may cho ông, nhà ga không có cửa, cũng không có rào ngăn. Thế là ông lao theo đường sắt, Nhảy lên bậc toa cuối cùng Và hồn hển ngã lăn vào một cái ghế dài trên toa Vạn năng vẫn hồi hộp Theo dõi những tình tiết của trò thể dục ấy Đến ngắm vị khách nhỡ tàu này Mà anh đặc biệt quan tâm Và được biết Người công dân xứ Uta Đã phải chạy trốn như thế nào Sau một cuộc vợ chồng xô sát Khi người móc mông đã hồi sức Vạn năng đánh bạo đến hỏi thăm Thật lễ phép Xem ông Chỉ riêng mình ông thôi Có bao nhiêu vợ Và theo cái cách Ông ta vừa trốn chạy Thì ông ta phỏng đoán Ông này Ít ra cũng phải là Hai chục bà Một Thương ngài Người móc mông đáp lại Hai tay giơ lên trời Một Và thế đã là quá đủ rồi Vạn năng không thể nào Làm cho người ta nghe được Tiếng nói của lẽ phải như thế nào Con tàu Sau khi rời khỏi hồ mặn và ga óc đen, chạy trong một giờ lên hướng Bắc đến tận sông Weber. Như thế là đã đi được chừng 900 dặm kể từ San Francisco. Bắt đầu từ đây, nó lại theo hướng Đông đi qua vùng núi gặp ghềnh của dãy núi Oasat, chính là trong địa hạt này. Nằm giữa dãy núi ấy là dãy núi đá. Các kỹ sư Mỹ đã đụng phải những khó khăn gay go nhất. cho nên tiền chi phí của chính phủ liên bang trong chặng đường này lên đến bốn vạn tám nghìn đô la một dặm trong khi nó chỉ được một vạn sáu nghìn đô la ở đồng bằng nhưng các kỹ sư như đã nói không cưỡng bức thiên nhiên họ dùng mưu với thiên nhiên nó tránh các khó khăn và để đi đến được vùng lưu vực rộng lớn trong suốt chặng đường xe lửa chỉ có một đường hầm duy nhất đào qua núi dài một vạn bốn nghìn pia Cũng chính tại Hồ Mặn, con đường sắt đã lên tới điểm cao nhất của nó so với mặt biển. Từ điểm này, nó vẽ một đường dốc thoai thoải xuống thùng lũng của Vịnh Bitter, để rồi lại lên cao đến điểm phân chia hai chiều sông chảy vào Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Ở vùng núi này, có nhiều sông ngòi. Con tàu phải vượt trên những cầu nhỏ qua sông Mát Đai, sông Thanh Giang và nhiều sông khác. Vạn năng càng gần đến đích, càng bồn chồn nóng ruột. Còn Phi Sơ thì đã muốn mau mau thoát ngay khỏi cái vùng khó khăn này. Ông ngại những chậm trễ, ông sợ những tai nạn, và ông còn mong hơn cả chính Philiad được đặt chân lên nước Anh. Mười giờ đêm, con tàu dừng lại ở ga Bridger, rồi lại đi ngay, và qua hai mươi dặm nữa, nó tiến vào bang Wyoming, vùng Bakota. cũ chạy suốt thung lũng vịnh Bitter, cây vịnh từ đó chảy ra một phần của khối nước tạo thành hệ thống đường thủy sông Colorado. Ngày hôm sau, mùng 7 tháng chạp, tàu đỗ lại 15 phút ở ga Thanh Giang. Đêm trước tuyết rơi khá nhiều, nhưng hòa với trời mưa và đang tan ra nửa chừng, nó không thể ngăn trở con tàu chạy. Tuy vậy, tiết trời xấu này không khỏi làm vạn năng lo ngại. Vì tuyết rơi trồng chất sẽ làm các bánh xe con tàu bị xa lầy, chắc chắn gây khó khăn cho cuộc hành trình. Không biết ông chủ ta nghĩ thế nào? Anh nghĩ bụng, mà lại đi du lịch vào mùa đông. Sao ông không đợi đến mùa xuân, có phải được nhiều may mắn hơn không? Nhưng vào lúc này, anh đầy tớ Trung Hậu chỉ bận tâm đến tình trạng bầu trời và nhiệt độ cao thấp, thì bà Auda. lại cảm thấy những nỗi lo ngại ghê gớm hơn, sinh ra từ một nguyên nhân hoàn toàn khác hẳn. Thật vậy, một vài hành khách đã xuống tàu và dạo chơi trên sân ga Thanh Giang, trong khi chờ đợi giờ khởi hành của con tàu. Thế nhưng qua cửa kính, bà thiếu phụ nhận ra trong số đó, viên đại tá Stamwick Proctor, con người Mỹ, đã đối xử hết sức thô bạo đối với Philead Fox trong cuộc meeting ở San Francisco. Bà Đà không muốn để ông ta trông thấy, vội né lùi đi. Tình huống ấy đã khiến bà hoàn toàn xúc động. Bà đã gắn bó với con người vẫn hàng ngày bộc lộ với bà, dù với thái độ hết sức lạnh lùng, nhưng biểu hiện của lòng trung thành tuyệt đối nhất. Chắc hẳn bà không hiểu được tất cả chiều sâu của thứ tình cảm mà vì ân nhân của bà đã gợi lên trong lòng bà, và cái tình cảm ấy bà mới chỉ gọi là lòng biết ơn. Nhưng còn có cái gì hơn thế nữa mà chính bà cũng không hay biết cho nên trái tim bà thắt lại khi bà nhận ra con người thô lỗ mà ông Phúc vẫn muốn sớm muộn hỏi tội. Tất nhiên viên đại tá Proctor đi trên chuyến tàu này chỉ là chuyện ngẫu nhiên. Nhưng rốt cuộc thì ông ta đã ở đó mà phải bằng bất cứ giá nào ngăn cản ông Phúc nhìn thấy địch thủ của mình. Khi con tàu lại lên đường, bà Auda lợi dụng. Có một lúc ông Phốc lim dim ngủ nói cho phi sư và vạn năng biết tình hình. Phi sư kêu lên: lão Proctor ấy đang ở trên tàu ư? Được, thưa bà, bà cứ yên tâm. Trước khi hắn cần nói chuyện với tên à, với ông Phốc, hắn phải nói chuyện với tôi đây. Tôi thấy hình như trong tất cả vụ này chính tôi mới là người đã phải chịu sỉ nhục nặng nề nhất. Và hơn thế, vạn năng nói thêm vào. Tôi xin chịu trách nhiệm về hắn, dù cho hắn có là đại tá đi chăng nữa. Ông Phi Sơ ạ, bà Auda nói. Ông Phúc không để người nào lo việc trả thù hộ cho ông ấy đâu. Ông ta đã nói là sẽ trở lại châu Mỹ để tìm lại cái kẻ đã lăng mạ ông. Vậy nếu như ông ấy trông thấy viên đại tá Proctor, chúng ta sẽ không thể ngăn cản một cuộc đọ súng. Có thể dẫn đến những kết quả tai hại Cho nên phải làm sao để ông ta đừng trông thấy hắn Thưa Bà dạy trí phải Phi sư đáp Một cuộc đọ súng Có thể làm công việc hỏng bét Thắng hay bại Ông Phúc cũng sẽ bị chậm trễ Và Và Vạn Năng nói tiếp Điều đó chỉ có lợi cho các ngài quý phái Ở câu lạc bộ cải cách Bốn ngày nữa chúng ta sẽ đến Níu ước Được, nếu trong bốn ngày, ông chủ tôi không ra khỏi toa tàu, ta có thể hy vọng rằng sự tình cờ sẽ không đẩy ông chạm chán với tên Mỹ khốn kiếp ấy. Không lo, ta sẽ có cách... thành phố các thánh được xây dựng theo kiểu mẫu của tất cả các thành phố liên bang như một bản cờ to lớn. Ông Philad Fox và bạn bè thấy thành phố không đông dân lắm. Với tư tưởng của một người muốn sống độc thân, vạn năng tỏ vẻ ái ngại cho những người đã đông móc mông phải chịu cảnh đa thê. Chắc họ phải vất vả lắm mới dìu dắt được nhiều người vợ vượt qua thăng trầm của cuộc sống. Đi qua hồ nước mặn, con tàu tới vùng đất của người da Đỏ. Trong lúc vạn năng bận tâm về tình hình thời tiết thì bà Oda lại lo lắng khi nhìn thấy viên đại tá Potter Không biết viên đại tá này có gây phiền toái gì cho ông Philadolph không? Các em theo dõi tiếp cuốn sách Tám ngày vòng quanh thế giới của nhà văn người Pháp Dürkheim và chương trình sau. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em.